Các bạn đang nghe truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Đùng đùng Phong Phi Vân bắt đầu chậm rãi đánh ra quyền pháp Bộ quyền pháp này cũng không thuộc về bất kỳ một phái tu luyện công pháp nào Chỉ là hắn dựa vào cảm ngộ thiên đạo của bản thân mà tổng kết ra một bộ quyền thuật luyện thân Tổng cộng chỉ có chính quyền Mỗi một quyền đều đại diện một loại đạo vận Mỗi một vị trí tu luyện ở trên thân thể đều phản phức sức mạnh của toàn thân tập trung lại một chỗ mà đánh ra vậy Nước chảy mây trôi Ám hợp thiên đạo Làm cho người ta cảm thấy một vẻ đẹp kỳ lạ Thiếu gia hôm nay dường như không đi phong lưu khoái lạc mà lại đi luyện quyền pháp thật là quá kỳ lạ Quyền pháp này dường như không được lợi hại lắm Một chút sức lực cũng cô có Nhưng mà lại làm cho người ta không nói ra được vận luật Thật là vinh ai Lạ Cô lẽ quyền pháp thiếu gia đang luyện là thần quyền Cho dù bắt trước thế nào cũng cô bắt trước cái cảm giác của quyền pháp đó Có người muốn học theo phong phi vân đánh quyền Nhưng dù sao cũng cảm thấy không cách nào trôi chảy Hơn nữa mỗi khi đánh ra một quyền thì toàn thân đau nhất Cuối cùng chỉ có thể thôi. Không dám tiếp tục học nữa. Chính chiêu quyền pháp này của Phong Phi Vân đại diện cho chính loại ý. Nhìn thì vô cùng đơn giản. Kỳ thực lại tinh diệu vô cùng. Cho dù có người có thể bắt trước được quyền pháp. Nhưng lại bắt trước không được cái ý trong đó. Chỉ cần hơi có lệch lạc. Đó chính tự hại thân mình. Phong Tùy Vũ đứng ở trên ban công một tòa nhà sáu tầng, Nhìn Phong Phi Vân đang luyện quyền tự xa. Trên khuôn mặt Tuấn Mỹ tràn đầy trầm lạnh. Một tay nắm một quyển sát. Một tay nhẹ nhàng gõ lên lan can. Tự hồ đang trầm tư. Đại thiếu gia không cần thiết phải lo lắng. Quyền Phong Phi Vân luyện vốn là trò khỉ không có khả năng có thành tựu. Một gã gia nô xấu xí đứng sau lưng Phong Tùy Vũ cười lạnh nói. Phong Tùy Vũ lắc đầu, nghiêm nghị nói. Không bình thường. Không bình thường. Ta dường như cảm thấy hắn tự hồ có chỗ nào trở nên không giống với lúc trước. Nó làm cho ta có chút bất an. Khà khà có muốn ta đi làm thịt hắn hay không tránh cho đêm dài lắm mộng. Một gia nô khác nói. Phong tùy vũ hai mắt lạnh lẽo trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Ngươi tưởng nghĩa phụ hoàn toàn buông bỏ hắn sao? người là một người rất khôn khéo, chỉ cần bị người tra được một chút dấu vết là chúng ta xong đời. Không phải vạn bất đắc dĩ. Không động được Phong Phi Vân. Lại nói bên cạnh hắn còn có một lưu quản gia. Tu vi người này sâu cô thể lường. Có hắn thủ hộ bên cạnh Phong Phi Vân. Ví như là ta tự mình xuất thủ thì chỉ sợ cũng chẳng được lợi ích gì. Một tên nô nói. Đại thiếu gia đã tu luyện đến tầng 3 của Đại Phong trình, Tu Vi Đạt đến Linh Dẫn Đỉnh Phong. Hoàn toàn có thể một người chiến với mười mấy tên võ học cường giả. Chẳng lẽ còn đánh không lại một tên lưu lão đầu. Đại Phong Kỳnh chính là một quyển tu tiên điển tịch không trọn vẹn. Chính phong vạn bằng truyền thụ cho phong tùy vũ Thiên tư phong tuổi vũ không tầm thường Chỉ có tu luyện mấy năm Tự đã đạt đến tầm thứ ba Được phong vạn bằng khen ngợi qua mấy lần Phong vạn bằng tu luyện gần 30 năm Cũng là tu luyện tầm thứ năm của Đại Phong trình Trở thành cường giả hùng bá một phương Phong tuổi vũ chỉ có tu luyện mấy năm Thì đến được tầm thứ ba Thiên phú so với phong vạn bằng thì chỉ có hơn chứ cô kém. Đừng quá xem thường lưu quản gia, lão này tu vi không dưới nghĩa phụ. Phong tuổi vũ là người làm việc cẩn thận. Tâm tư kín đáo. Cho nên hắn cơ hồ cho tới bây giờ cũng không có phạm sai lầm. Nhớ mày. Nói. Phong phi vân là từ tối hôm qua bắt đầu phát sinh thay đổi. Ngày hôm qua hắn và người nào tiếp xúc qua. Tên Nô Gia suy nghĩ một lát, đột nhiên giật mình, nói Tiểu nương tử La Gia, La Ngọc Nhi Nghe nói ngày hôm qua còn xảy ra một quái sự Phong thiếu ra vậy mà mời vương đại phu của cổ thiện đường trị thương cho La Lão Hán Hơn nữa kỳ tích lại là không có ra tay đối với La Tiểu Thư Có phải là La Ngọc Nhi cảm hóa phong thiếu ra hay không Khuyên hắn lãng tử hồi đầu Bị nữ nhân cảm hóa Lãng tử hồi đầu La Ngọc Nhi Phong Tùy Vũ nhẹ nhàng niệm một câu tiện đã nói Có ý tứ, có ý tứ Ngươi đi tìm ngô lão đại Chuyện này giao ngay cho hắn làm được rồi Phong Phi Vân lại học được thương hoa tiết ngọc Vậy chúng ta tìm một tên không thương hoa tiết ngọc Ha ha La Ngọc Nhi nếu là gặp được ngô lão đại kia Thật đúng là vội hoa dập liễu Kha Khà khà Tên nô cười dâm tà. Trong lòng hiểu rất rõ ngô lão đại. Là Ngọc Nhi tiểu nương tử. Lần này chạy trời không khỏi nắng. khao khà Muốn lãng tử hồi đầu cô dễ dàng như vậy. Phong Tùy Vũ thu hồi ánh mắt. Đem cuốn sách trong tay lật sang trang mới. Và bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu. Trên mặt bìa sách viết to ba chữ Kim Bình Mai. Ba ngày tiếp đến. Một người phóng đảng như phong thiếu gia hầu như chưa đi ra phong phủ đại môn. Ban ngày đi theo sát quân sư học tập binh pháp. Đêm xuống thì tu luyện bất tử phượng hoàng thân. Hôm nay phong thiếu gia giống như thay đổi một người khác. Rất nhiều gia nô cùng nha hoàng cũng đoán không ra là chuyện gì xảy ra. Trải qua ba ngày tu luyện. Huyết khí trong thân thể phong phi vân trở nên vô cùng tràn đầy. Huyết dịch xích hồng như lửa. Máu lưu thông tốc độ nhanh hơn. Thân thể cường tráng so với trước kia không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Âm, um, một tia linh khí màu trắng sinh ra ở trong huyết dịch. Chảy vào trong đan điền. Sinh sôi không ngừng. Giống như nước trong một con sông nhỏ từng giọt rót vào trong biển rộng vậy. Đây chính là linh dẫn. Rốt cục đã luyện thành công hoáng tuyết tầm thứ nhất tạo ra linh dẫn. Hiện tại coi như là đạt đến linh dẫn sơ kỳ. Hoáng huyết tổng cộng chi làm 4 tầm Tầm thứ nhất huyết dịch tinh thuần Xích hồng như lửa Tầm thứ hai huyết dịch sôi trào Đen như mực Tầm thứ ba huyết dịch linh động Kim quang bắn ra 4 phiếu Tầm thứ tư Huyết dân Quy Quy Cường Hơn b Hưng, ai, nương, phát quy chân, lần nữa biến thành tứ sắc. Màu sắc của huyết dịch sinh ra bốn lần biến hóa, xích hồng, đen như mực kim sắc và tứ sắc. Phong phi vân hiện tại là tầm thứ nhất huyết dịch tinh khí cao, biến thành xích hồng sắc. Trong thân thể tạo ra linh khí, phong phi vân lập tức sử dụng một tia linh khí để kích hoạt một linh chu trong lòng bàn tay phải. Nhưng lượng A Quy. Quy Quy Lượng A Mương Hắn thất vọng chính là lòng bàn tay kia hình ảnh một con thuyền nhàn nhạt một tia phản ứng cũng không có Linh khí chảy vào lòng bàn tay giống như đá chìm xuống biển Một điểm rung động cũng không có Xem ra muốn đem một linh chua kiếp hoạt Cần phải có một lượng linh khí khổng lồ Thánh linh khí mảnh quả nhiên không thể dùng lẽ thường tới đo lường được. Phong phi vân cũng không nổi giận. Nếu là một tia linh khí mà có thể nắm trong tay thánh linh khí mảnh, đó mới là không bình thường. Dù sao cũng phải nói. Lần nữa bước vào con đường tu tiên. Tâm tình phong phi vân thật tốt. Một luồng ánh sáng màu trắng hiện giữa các ngón tay. Một chỉ ra nhất thời đem vách tường thủng một lỗ thủng nhỏ.